các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot net mà ngủ lại được cô bạn g làm nhưng cửa ra vào khu nhà đã bị khóa rồi thì ra làm sao được sảnh hạ thấp giọng từ lâu tớ đã c h í n h sát rồi chỗ ngoặt giữa cầu thang tầng 1 lên tầng 2 có một ô cửa sổ to c h ấ n song sắt bị mất một thanh đó là cống hiến của các anh chị sinh viên h a y thức đêm học bài người hơi béo thì không chui lọt qua nhưng gầy như cậu với tớ thì chắc chắn không có vấn đề gì bên ngoài cửa sổ là ô văng khá rộng nó cũng là mái che lối vào cầu thang chúng ta sẽ bò từ ô văng sang cửa sổ bên ngoài khu bể nước tầng một cửa sổ này chỉ là cách mặt đất chừng một mét rưỡi sành đứng dậy tiến lại gần giường chu mẫn đứng đó d ề lát rồi quay lại nói tiếp đạo sĩ chu mẫn đã ngủ say chúng ta có thể xuất phát dưới ánh trăng soi Sành và Hình đi mấy vòng quanh sân vận động nói với nhau các chuyện về lớp mình bình luận về vài bạn nam và cùng cười vui vẻ Sành bỗng chỉ tay về phía trước Chúng ta đến đằng kia xem sao sau đó sẽ quay về có được không Nếu Sành nói rõ là đến khu nhà giải phẫu thì chắc chắn Hình sẽ không đồng ý lúc h ì n h từ chối thì đã muộn. hai người đứng trước khu nhà gác nho nhỏ cũ kỹ xây theo kiểu châu âu. họ đứng nẹt ra chăm chú nhìn những bức tường sám nhợt nhạt bị ánh trăng hắt vào. không hiểu tại sao h ì n h thật sự cảm thấy ớn lạnh. có lẽ mình mặc phong phanh quá nên thấy hơi rét. chúng ta quay về thôi. đây là thánh địa sản sinh ra rất nhiều chuyện ma ở trường ta. Sành nói tình bơ, coi như không nghe thấy hình nói gì. Cô ngây người nhìn khu nhà bằng ánh mắt đượm vẻ thành kính, khiến hình thấy kinh hãi. Cậu tệ quá, tớ lừa đến đây hành hương à? Rồi tớ sẽ phải nói chuyện nghiêm trình với mẹ cậu rằng cô con gái của bà rất đồng bóng. Nói rồi hình quay người định đi về. Sành túm ngay hình níu lại. người ta vẫn nói các chuyện ma quỷ ở phòng giải phẫu này đều xảy ra lúc nửa đêm. Mấy khi chúng ta có dịp đến đây vào lúc khuya k h u ắ t thế này, cậu không muốn vào tận nơi xem thực sự ra sao à? Đừng sợ, đừng sợ. Trong n gần ấy chuyện ma nào có ai chết trong phòng thực nghiệm giải phẫu này đâu. Đêm nay chúng ta phải khám phá cái bí ẩn ma quỷ này. chắc sẽ không xảy ra chuyện gì cả và chúng tư tưởng của chúng ta đã đủ tiến bộ chưa hình vẫn không quay đầu lại cậu thấy hứng thú thì cứ vào đi rồi thì công lao quét s ả n h mê tín ấy sẽ thuộc về cậu tất tớ không ăn theo cậu đâu nhưng mà nhưng s ả n h không biết nên nói gì nữa nhưng cô vẫn túm chặt tay áo hình hình b n g h i ể u ra thì ra cậu cũng tỏ ra đam mê tìm hiểu vậy thôi thực chất cậu cũng thấy sợ đúng không sành giận dỗi nói tớ c ó c sợ gì bạn bè gì như cậu tớ đã hoài công đêm khuya khoát đi dạo với cậu suốt một mình tớ vào đây cậu đừng c ả n tớ thấy sành vẫn túm chặt tay mình không buông hình nghĩ cô bạn tốt xong rất trái quấy và ngoan cố này vừa lì lợm lại vừa đáng mến hình đàn n h ư ợ n g bộ thôi được rồi chẳng biết kiếp trước tớ đã tích đức ra sao mà kiếp này lại gặp phải cô gái tinh quái như cậu nào vào xem một lát rồi ra ngay hai người kề bên nhau cùng d ọ dẫm bước lên nhẹ nhàng gión dén nhưng rất sợ làm kinh động nhưng khu nhà này làm gì có ai mà phải lo sẽ làm kinh động đến họ cuối cùng cũng đã bước đến sát cửa Hình kẽ nói: Tại sao lại phải xây cái bậu cửa cao thế này? Sành đáp: Có rất nhiều cách giải thích. Để phòng khi mưa to nước tràn vào, để phòng do gì phóc môn. Nhưng nói là để đề phòng ma quỷ chạy ra ngoài là đáng tin hơn cả. Hình c h ă m miệng. Còn tiếp tục nói vớ vẩn thì từ nay tôi sẽ không bao giờ tin lời cậu nữa. cậu đi trước đi s ả n h dừng bước h ì n h chỉ còn biết lắc đầu rồi bước lên bậc thềm cả hai chăm chú nhìn tay nắm cửa bằng đồng rồi đứng đợi ra cậu mở cửa đi toàn thân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net